không biểu hiện ra giả khác thường, nhoáng miệng cười đáp lại một cái, trên tay dùng sức, móng tay sắc nhọn hung hăng bấm vào mu bàn tay của nam tử, xuống tay không chút lơ tình. Lệ Dương gia bị đau, đưa con người khẽ nheo lại, chân mày hơi khép, quay mặt qua nhào mắt với tay Thái Hậu. Lững lờ một hồi, bà ta vẫn là hạ quân cờ xuống, Lệ Dương gia cầm tay của Phong Phi duyệt lên, nàng thuận thế nhìn lại Chỉ thấy trên mu bàn tay nam tử, bị nhéo lên một dấu tay nhìn thấy mà nghe Nàng không tin, người khác sẽ không thấy được Dùng sức rút tay lại, nhưng không có một ai phản ứng Mỗi lần một bước, tay Thái Hậu đều thận trọng từ lời nói đến hành động Trong thời gian chờ đợi bà ta hạ cờ, Phi Duyệt như bị cực hình Lòng bàn tay gắt gao dính sát, mềm mại, tinh tế Đông Thái Hậu cùng Minh Hoàng Quý Phi đứng ở bên cạnh Cứ động của hai người tất nhiên là rơi vào trong mắt không sót đi đâu được. Minh Hoàng Quý Phi lít khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt một cái, chỉ bật cười khe khẽ, mà đông thái hậu lại là da mặt đầy không vui, nhưng mà không thể phát tác, chỉ có thể buồn bực không lên tiếng giả dờ như không nhìn thấy gì. Lệ Duyên gia lui nửa người trên ra, rồi lại đợi đến khi Phong Phi Duyệt kẻ thở sau một hơi, lần nữa dính sát vào cả lòng ngực, tùy ý chống đỡ trực tiếp sau lưng nàng. Một luồng khí lạnh theo xương sống bò lên trên, hai tay nam tử gián tiếp vòng chặt cả người nàng. Theo hô hấp của hắn, bên tay lúc nóng lúc lạnh, cả người đều ở dưới mí mắt của hắn, khiến phong phi duyệt cực kỳ mất tự nhiên. Một dáng cờ này lại kéo dài cực kỳ mất thời gian, khó khăn lắm mới gặp được đối thủ, tay thái hậu càng thêm cánh chặt không tha. Phi duyệt âm thầm kêu khổ, thử dẹp hạ cờ xong thu tay lại, quỷ tay hút ra phía sau. Dùng lực một cái, định muốn rơi lên trên người hắn. Nhưng mà, nam tử sớm đã đoán ra được mánh quét của nàng, mượn lực của nàng, cánh tay theo đó kéo dãn ra phía sau, vòng qua một chỗ ngoặt, rồi bị hắn dễ dàng áp chế. Hai tay nắm lấy nhau mượn lực trợ lực, dững vàng rơi lên trên eo nàng, sau khi bẻ qua một đường cong, rơi vào trước người phong phi duyệt. Lần này, lái canh bị động. Hoàng tử Tẩu hình như không được chuyên tâm thì phải. Lệ Duyên Gia ra đoàn bất ngờ, ở bên tai nàng ném xuống một câu. Suy nghĩ của tay Thái Hậu bị cắt đứt, ngẩng đầu lên, liếc nàng một cái. tôi là không nói câu nào, nhưng mà biểu cảm trên mặt thì rất không vui. Cái đồ, cái đồ ngọc ngọc diễn hồ, hồ ly này, này, có khi, có khi soi, soi, soi với con, con hồ, hồ ly kia còn giả hoạt hơn vạn vận. vận. Nhi thần chỉ là nhất thời lơ đảng, Còn Phi Duyệt mở miệng giải thích, tay Thái Hậu nghe vậy, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nàng giấy dù một cái, nam tử lại lần nữa. Nắm chặt, hai người lôi lôi kéo kéo, lại không có chút ảnh hưởng nào đến Tây Thái Hậu trước mặt. Khó khăn lắm mới rơi xuống một quân cờ, Phi Duyệt lúc này mới ngừng động tác. Nhặt lên một viên cờ trắng, Thừa Diệp lại Dương Gia tập trung quan sát bàn cờ, mạnh mẽ đẩy lên một cố nỗ lực, trước khi hắn kịp có phản ứng thỏa thỏa đáng đáng. Khí lực trên đầu ngón tay, toàn bộ đều tập trung lên quân cờ kia, ra sức bộc phát. Rầm, tá bàn cờ bị chấn động từ dưới giường truyền lên. Cờ trắng cùng với cờ đen, rải rác vô số bị trộn chung lại một chỗ, không phân biệt rõ thế cục ban đầu. Quang hậu! Tay Thái Hậu tức giận ném quân cờ cầm trong tay một cái, hai mắt nhìn nàng chồng chọc, chọc. Phi duyệt mượn lực lui ra sau, một kích không có ai ra gì, rơi lên ngang hông lệ dương gia. A mẫu hậu, nhi thần cho rằng sắp sửa thắng rồi, nên mới dùng nhiều thêm mấy phần lịch. Đáng tiếc, phía sau truyền đến tiếng cơ dài của nam tử, sang lẫn ý cười kính đáo, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Mẫu hậu, người chỉ thiếu một bước như vậy. Gương mặt giống dĩ đang kéo căng của tay thái hậu càng phát ra nổ khí hừng hực. Ai cũng biết, tay thái hậu này yêu cờ như mạng rõ ràng chỉ còn thiếu một nước Dán cờ này liền có thể quyết định thắng thua phi duyệt tự lo xuống giường không để ý đến sắc mặt khó coi của thái hậu hai cung không gối hành lễ nghi thần nhận thua tay thái hậu nghe vậy tức đến nổi nghi người tựa hẳn sang một bên minh hoàng quý phi thấy thế dội vàng tiến lên lấy lòng giúp bà ta xoa bóp hai vai Xin cô mẫu chế tức giận. Huế môi Phong Phi Duyệt nâng lên tia ranh mảnh hành lễ, rồi lui khỏi tự an điện Lệ Duyên Gia chống hai tay bên người, hai chân dắt chéo, nhìn năm bè bảy mãng, không chút để tâm đến hình tượng. Càng quấy! Thấy Phong Phi Duyệt đã đi xa, đông thái hậu lúc này mới dung tay áo, giận đến tím mặt. Mẫu hậu! Lệ Duyên Gia không thèm để vào tay, tâm mắt cùng đi theo ra ngoài ngày thường ở bên ngoài thì cũng thôi đi hôm nay con đồng thái hậu giơ một ngón tay chỉ vào con trai của mình tức đến nổi một câu cũng nói không ra chỉ còn cách trừng mắt nhìn hắn mà tay thái hậu vẫn còn chìm đắm trong dáng cờ vẫn chưa hạ màn kia không thể tự kiềm chế mà còn hãm sâu vào trưng bay bảy hai bên cùng do xét. Lúc Phong Phi Duyệt đi ra ngoài, toàn thân nhẹ nhõm, nhưng bên ngoài từ an điện lại không nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Kiều Đăng. Nàng nhìn quanh tứ phía dây lát, liền một mình hướng về phía tẩm điện của nàng mà đi. Tay phải ở trên nàng váy hung hăng giằn giò mấy cái. Phi Duyệt tăng nhanh bước chân, lại không ngờ ở nơi khúc quanh da phải một bức tường người. Không cần ngẩn đầu, cũng biết là ai. Đi dội như vậy, chẳng lẽ là sầu lừng có thú dữ Một chân lệ dương gia dắt ngang trước người nàng, ngăn cản đường đi của phong phi duyệt. Nàng cũng không định né tránh, học theo bộ dạng của hắn tựa người lên dắt tường tối màu. Đúng vậy, chỉ sợ thứ kia còn lợi hại hơn nhiều. Lại Dương gia nghe vậy, hai tay vòng quanh trước người, nghiêng đầu tới quan sát gương mặt của Phong Phi Duyệt, trên ống tay áo màu bạc còn kết thêm một dòng lông cừu hậu lang, tay kia theo đó duỗi tới. Phi Duyệt cực kỳ cảnh giác, nhưng bộ đối phương lui người lại, hai mắt thầm bắn ra tia đề phòng. Tay của Lại Dương gia dừng lại giữa không trung, nốt ruồi chu sa ẩn động trên ráng phát ra màu đỏ tươi dị biệt. Hắn nhà cúi đầu xuống, cười từ bên khóe miệng tràn ra. Ngươi cười cái gì? Phi Duyệt trầm mặt xuống, ngoài bất mãn, càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Được rồi, Lệ Dương Gia lập tức thay đổi ngữ khí, nụ cười đùa bẩn trên mặt cũng nén xuống, cả người liền đoan đoan chính chính, nghiêm túc hiện lên trong mắt hắn, lại khiến Phi Duyệt càng thêm bất an. Không trêu nặng nữa, nàng thở ra một hơi, hai bờ da lại đột ngột bị kìm chặt, gương mặt mị diễm kia của Lệ Dương Gia cũng kề sát tới. Bạn dường sai rồi, mới nãy nàng cũng thật biết giả dờ. Trên mặt phi duyệt toàn là kinh ngạc sửng sờ, choán dáng đến trận mắt há mồm, nàng động động bãi dai. Nói cái gì vậy? Đã bao lâu rồi, để ta nghĩ xem. Nam tử cho mày, môi mỏng hiện lên một loại yêu mỹ đầu độc, bất thình lình, bật ra một câu. Có nhớ ta không? Phong phi duyệt bị dọa không nhẹ, bắt đầu nhìn quanh trái phải bốn phía phản ứng nửa ngày, trong đầu xoay chuyển một vòng lại nhớ đến mấy câu nói cũ rích trước đây. Lệ Duyên Gia tự trọng Nói cái gì vậy? Nam tử cũng ném lại nguyên câu ấy cho Phi Duyệt, dơ một ngón tay ra, ở trên sóng mũi của nàng, thân mật nhút nhẹ. Phi Duyệt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, sửng sốt, nghĩ không ra nên phản ứng như thế nào. Ngón tay liền rơi ngay trên cánh môi đỏ mộng của nàng, Phi Duyệt kinh ngạc tránh né, Đẩy tay hắn ra. Lệ dương giác. Ngữ khí của nàng ngầm chứa đầy tức giận, hai mắt chầm chầm nhìn về phía trước. Con tức giận à. Nam tử thế mà lại không thèm để bụng, hai tay dẫn như cũ, chống lên dách tường sau lưng nàng. Lúc nãy thấy các mẫu hậu đều ở đó, cho nên trêu đùa nàng một chút, tưởng là thật sao. Phi duyệt mơ hồ phát giác thấy có điều bất thường. Người nam nhân này lẽ nào có quan hệ sâu xa với quân Duyệt ứ? Tại sao ở trước mặt người khác lại giả dờ như không quen biết? Sao vậy? Thế nàng không nói câu nào. Lệ Dương Gia lại lần nữa sát người đến. Phi Duyệt dội dàng đưa tay ra ngăn cản, đẩy hắn ra, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là nghi hoặc. Những lời Lệ Dương Gia nói bổn cùng một chữ cũng không hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn ngước cao nhìn về đằng xa đánh người sang một bên muốn lắc đi lên trước hai thân hình lướt qua nhau cổ tay lại bị hắn gắt gao chìm chặt lệ dương gia cũng ý thức được sự tình có gì đó không đúng duyệt nhi, làm sao vậy hắn gọi nàng, duyệt nhi không phi duyệt hoảng loạn không thôi sắc trời từ từ sáng rõ có cung nữ thay dám tới tới lui lui đi ngang qua nàng dung tay một cái Dùng sức tránh khỏi lực đạo đang kiềm chặt cổ tay, thân thể lão đảo vượt qua bên người hắn. Lệ dương gia cũng không ngăn cản nữa, xoay người, nhìn bóng lưng người con gái, hận không thể đuổi theo dài bước. Lúc đầu sải bước đi, đến cuối cùng gần như là chạy chậm cả một đường. Phong phi Duyệt thở hổn hển đưa tay giỗ ngực, thấy người phía sau không có đi theo nữa, lúc này mới nặng nề thở ra một hơi. Dưới chân cũng không dám có chút lười biến, đứng một lúc, trực tiếp trở về Phượng Liễm Cung. hậu diện hoàng cung ở đây có vài tòa tẩm điện bỏ hoang bão tuyết đã rơi ròng rã suốt một tháng trời tuyết động dày đặc đều che kín toàn bộ cả nội diện một cô gái người khoác áo choàng cất bước đi vào dưới chân truyền đến từng tiếng lịch sịch lịch sịch đạp trên mặt đất nghe vào cực kỳ chói tai thêm đá bị che lấp nàng ta chỉ có thể đứng ở ngoài diện duỗi ra một chân thận trọng bước đi thân thể một đường dò dẫm lên trước Tuyết kia rơi cao đến bắp chân của nàng, hai tay nàng ta che chắn dùng bụng đang nhô lên rõ rệt, nhiều lần còn bị bước hụt, té ngã xuống mặt đất đầy tuyết mặc dù không đau nhưng cũng đủ lạnh đến tê cống. Nơi âm hàng lạnh lẽo như vậy, tỷ ấy làm sao có thể chịu được? Cô gái đứng trong mưa tuyết trắng xóa, áo choàng màu đỏ dấu trọn đi gương mặt của nàng ta, từng bước đi lên phía trước, hai hàng dấu chân rơi thật sâu ở phía sau đi vào trong cung điện bảo quan nơi này lại chứa từng phần từng phần mộ đất cát đơn sơ cũng không dư thừa thứ gì đặc biệt phía trên chỉ khắc một cái tên của người chết mặc kệ âm phong quét tới từng trận nàng đi qua từng phần mộ cuối cùng đứng lại trước một mộ phần đơn giản hai đầu gối mềm nhũn quỳ cả người xuống tỷ tỷ đẩy mũi tìm thật là cực khổ một tấm gián gỗ đơn giản phía trên dùng sơn đỏ viết ba chữ đức quế phi. bọn họ đồng ý với muội sẽ xử lý đàng hoàng chuyện hậu sự của tỷ sẽ chuyển tỷ đến hoàng lăng của quyền triều. muội thật là ngu xuẩn. nếu không phải muội âm thầm phái người đến bây giờ cũng sẽ không biết tỷ tỷ là cô độc nằm một mình ở trong phế điện này. hai tay cô gái nắm chặt tấm gáy gỗ thành âm bi quán. nước mắt từng giọt dung nhập vào trong tuyết đóng khiến màu trắng kia càng thêm tinh khiết. nàng như người một cái, hai tay duỗi sâu trong tuyết. tỷ tỷ yên tâm, mối thù của tỷ muội nhất định sẽ trả. chúng ta ở trong tay thái hậu hoàng cung, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ. bây giờ hy vọng duy nhất chính là đứa bé trong bụng muội, muội nhất định phải sinh hạ long tử, bất chấp tất cả. nàng ta cắn răng, hai tay ra sức dặn chặt. Trong lòng bàn tay, bông tuyết bị dần dò thành cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Từ trong đôi mắt cô gái thầm bắn ra một tia hung ác quyết liệt. Trong hậu cung này đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Người không thể khống chế được. Cho dù là người thân của mình, họ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà diệt trừ. Nơi cổ hồng cô gái ngạn ngào, giọng nói phát run Mùi! Mùi sẽ không cho bọn họ có cơ hội này đâu. Nàng hung hăng gạt đi nước mắt, hai mắt nhìn chầm chầm ba chữ trên tấm gián gỗ, yên lặng dây lát, rồi lập tức chống thân thể dậy, mặt đầy quyết ý, xoay người rời đi. Tiêu điều lạnh lẽo, bộ phần nằm ngang ngửa trang chút, vẫn an nhiên như cũ. Trong phượng liệm cung, hoàng đế cung đã thành thói quen đến đây xử lý sự vụ lớn nhỏ. Cổ hoa lăng của thi tiệp dư đã giải, thân tâm cô giả kiết mệt mỏi xả rời, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. dựa lưng vào ghế loan phía sau, nam tử cho mày. Phong phi duyệt thì vẫn luôn đứng ở bên cạnh, một tay màng mực. Lúc vừa má hắn hiện lên giã nghiêm túc lãnh đạm, khí phách tung dương liền bị đè xuống một phân, động tác trên tay vô thức đánh vòng tròn theo nghiêng mực. Quan thượng, dùng biên cương đã xảy ra chuyện gì sao? Phong Phi Duyệt lo lắng hỏi Cô già Kiết đặt tấu chư xuống, một tay chống nên trán, Trên mặt là biểu cảm lạnh băng khó mà nên gần Cuối cùng hắn thả tay xuống, kéo Phi Duyệt tới gần, tựa đầu vào trước ngực nàng Loạn trong giặc ngoài, bão tuyết hàng năm là chuyện khiến trọng đau đầu nhất Cũng đúng, quyền trưa xuất chiến nhiều năm liên tiếp Lương thượng của tướng sĩ phần lớn là lấy từ dân chúng, mà bây giờ lại thêm thiên tai nhiễu sự, không nói đến trợ cấp quốc gia, dạng nhất biên giới lại xảy ra chiến tranh, mới thật sự khiến người ta không chịu ứng phó. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, một tay dòng chắc eo lưng của nàng, sầu tư lo lắng toàn bộ hiện hết lên trên mặt. Phi duyệt do dự chốc lát, cuối cùng đưa tay rơi lên trên da hắn, vỗ nhẹ. Thần đệ tham kiến Hoàng thượng bức thư linh một thanh âm trầm bỗng đột ngột truyền đến không quấy rầy đến hoàng thượng chứ hai mắt Phong Phi Duyệt lạnh đi nam tử trước người cũng vậy đầu óc kỳ quệ mệt mỏi xẹt qua một cái sau đó xoay người lại trở về rồi ngữ điệu cực kỳ bình thản nếu không phải Phi Duyệt đã biết thân phận của Lệ Dương Gia thực sự sẽ ngộ nhận hai người họ chỉ là quan hệ quân thần mà thôi Lệ Dương Gia đứng dậy lúc đến đã thay qua một bộ trường bào trắng tinh hắn chậm rãi tiếng lên nhìn qua cả người có một loại phiêu vật phàm trần mới mẻ trở về sáng sớm hôm nay, hoàng tổ đúng không hắn nhớ mày một cái ánh mắt sáng rực bắn tới phong vi duyệt cười lạnh cũng không thèm để tâm tự động chuyển đầu quay ngoắt sang một bên hoàng đế gật đầu hỏi có chuyện à trở lại quyền triều Đương nhiên phải thỉnh an hoàng thượng. Lệ dương gia khẽ nhất khóe môi, không chút e già trước mặt cô già kiết đầy lạnh khóc, tiến lên phía trước. Năm ngón tay trắng trẻo tùy ý đảo quanh trên bàn tấu chương, hoàng đế thế mà lại không tức giận, cũng không có ngăn cản. Phi duyệt có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại. Hoàng tấu rút cuộc cũng chịu liếc ta một cái rồi. Lệ dương gia thu tay lại, Đôi môi đỏ hồng diêm dúa mị hoặc cong lên một cái, cực kỳ hấp dẫn. Được rồi! Cô già kiết ngậm cười, khoát khoát tay. Đừng càng quấy nữa! Nam tử nghe vậy, sảng khoái bật cười thành tiếng. Hoàng huynh! Chị dâu này thật sự rất thú vị đấy! Phong phiệt nhớ đến cảnh tượng sáng hôm nay. Lẽ nào hắn thật sự đang chơi chọc mình sao? Đi ra ngoài lâu như vậy, tầm càng lúc càng buông thả rồi. Cô giả kiết dễ cợt nói, lo lắng ban đầu khi lợi dương gia giờ đến bị quát bay hơn phân nữa. Sao lại chịu trở về rồi? Nam tử nhìn tố chương xếp thành một chồng cao ngất, trên mặt đầy giả bất đắc dĩ. Bị mẫu hậu phái người bắt trở về. Hai người càng nói càng thân cận, phi diệt đứng bên cạnh, không chen vào được một câu. Hoàng huynh, bảo tuyết tan rồi, có hứng thú đến lợi dương phủ không? Dọc đường dân du Ta bắt được vài loại chim thú quý Chờ tuyết tan đi hơn phân nữa Ta liền thả chúng vào trường đấu thú Gọi thêm vài người nữa cùng đi săn Thế nào suy cho cùng ở bên ngoài hiểu biết cũng nhiều thêm Lại dương gia đối với sưng hô của chính mình Vẫn không thể lập tức thay đổi được Cô giả kiết nghe vậy Lại cười một tiếng Đôi con người chẳng gợn chút sóng nước kia Hứng thú mạnh liệt kinh người Phi Duyệt chầm chầm nhìn nữa bên mặt của hắn Tự cổ chiếc kim, Nam nhi đỡ ở trên lưng ngựa bàn chuyện anh hùng, hiển nhiên hoàng đế cũng vậy. Lần này lại mang theo đồ tốt gì trở về đây? Cô Dạ Kiếp thuận tay cầm lấy tay mềm của nàng bao bọc trong lòng bàn tay, xoay đầu lại hỏi một câu, "Lạnh à?" Một câu nói cũng lập tức hấp dẫn theo ánh mắt của Lại Dương gia. Phi duyệt thuận theo lực đạo trên tay hắn nhựa lại gần mấy phần. Không lạnh Hết thảy, đều tự nhiên ấm áp như vậy Hoàng đế dừng về ngón tay thon dài của nàng Gương mặt tứng tú, dương cao ý cười Còn báo lần trước quả thật rất hung liệt Ngăn ngạnh xoét toạt mấy tên ngự lâm quần của trẫm ra từng mảnh Lần này lại càng dữ dội hơn Lệ dương gia thần thần bí bí áp sát lên trước Đưa tay bắt lấy ống tay áo của mình Để bắt được nó ta suýt chút nữa thì phế đi cánh tay này. Trên quỷ tay trắng nọn, một vết sẹo còn chưa khép miệng kéo dài tới tận chỗ cổ tay, đủ thấy một màn kịch liệt khi đó. Ồ, oh, lợi hại như vậy. Cô giả kiết đang vào lúc hứng thú cao trào, trong mắt đã lộ ra kích động khó mà đè nén. Trọng thật rất muốn đi xem một chút. Vậy được, ta trở về sẽ cho người sắp xếp lại trường săn bắn. Lệ Duyên Gia cười mị hoặc một tiếng. Đối diện với phong phi duyệt trước mặt, hoàng tẩu có hứng thú không? Đến lúc đó, trẫm dẫn nàng cùng đi. Cô giả kiếp lôi kéo tay của nàng, hiếm khi có dịp đi chơi mà. Phi duyệt chỉ có thể gật đầu, lệ dương gia ở trước mặt cười như không cười, trong mắt ẩn chứa thâm ý, theo nàng thấy sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lưu lại không bao lâu, nam tự liền đứng dậy cáo lui, ra khỏi phượng liễn cung. Phê bị cô giả khiết kéo lên trên đùi Lệ dương gia vừa đi giá mặt sầu não của hắn lập tức bày ra ngoài Tâm tư của nam tử Toàn bộ tập trung ở trên tối chương khi Duyệt thấy hắn thật sự quá mệt mỏi rồi Liền cầm tối chương kia đặt trên tay mình Từng câu từng chữ Đọc cho hắn nghe Rất nhiều chữ nàng được không hiểu Hoàng đế liền từ sau lưng từng từ Từng từ giao cho nàng đọc Sau này Trấm cứ như vậy phê duyệt tối chương hắn nói mỹ nhân trong ngực tâm chẳng những không loạn ngược lại cực kỳ tỉnh táo một tay phi việt cầm tấu chương gấp lại cầm ở trong tay giơ lên cười nói hai cái này một bên là hồng sơn một bên là mỹ nhân nếu phải lựa chọn một trong hai hoàng thượng người muốn cái nào đây vốn chỉ là một câu nói đùa ngay vào trong tay cô giả kiếp lại như một chiếc gai nhọn Găm chặt khó lòng nhổ ra Phi duyệt thấy hắn không nói thân sắc lập tức ngưng trọng Đối mặt nhau Tay nàng cứng đờ Ngay sau đó liền đem tối chương Chưa phê duyệt xong mở hết ra Lưng dùi lên trước ngực hắn Không nở khơi gợi đến phiền muộn kia nữa Bất cứ ai cũng nghe ra được Bất mát từ trong miệng nàng Cô giả kiết dòng hai tay qua Gối cầm lên trên da nàng Lúc phong phi duyệt xoay đầu lại Hắn thế nhưng đã nằm trên người mình, ngủ tiếp đi. Nhìn thấy hắn mệt mỏi, phi dịch thả tố chương trở lại án kỹ, ngón tay mảnh khảnh giúp da gò bá của hắn. Nương nương! Ngọc Kiều thấy thế tiến lên. người lùi xuống trước đi! Phi dịch không đành lòng đánh thức hắn, cả người càng không dám nhích động một cái. Dạ, nương nương! Trong thăm cung, vốn là gió hàng rác lạnh, hai người tựa sát vào nhau. Hấp thụ ấm áp của đối phương Từ xa nhìn lại Tình cảm của đế hậu này Ai nói không thể đơn thuần bình thẳng Như những người thường khác Lệ duyên gia ra khỏi đại điện Không trực tiếp xuất cung Mà là một đường thẳng hướng tới từ An Điện Dọc đường cảnh giả cung Đúng lúc tiêu tiệp dưa đang cùng nhà hoàng đi ra ngoài vừa dặn chạm mặt nhau Cô gái nhìn thấy hắn Bị giật mình kinh ngạc không nhẹ Nhà hoàng kia lần đầu thấy mặt lệ dương gia Cũng không biết liền mở miệng nói Nhìn thấy Thi Tiệp Dư Cũng không hành lễ im miệng Thi Tiệp Dư khẽ quát một tiếng Khóe môi nhàng nhàng kéo ý cười Không ngờ sẽ gặp được lệ dương gia Ở nơi này Nhà hoàng kia nghe vậy Mặt mũi thất sắc dội dàng hành lễ Đô tỳ tham kiến lệ dương gia bản dương không thích con đường này hắn cúi người xuống đỡ nha hoàn kia dậy cười nhẹ như hoa đào nha hoàn này dáng dấp không tệ tặng cho bản dương nhé thiệp dương nhìn vẻ mặt đầy bất cần của hắn dương gia trêu đùa rồi có ai không biết lệ dương phủ mỹ nữ như mai nha đầu này tư sắc bình thường sao có thể lọt ra mắt của người Nam tử nhà buông tay, nhà hoàng kia cũng có vẻ khó nén thích vọng, hai tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Thi tiệp dư, ngược lại một chút cũng không thay đổi. Dương gia cũng vậy. Cô gái ngước mắt, tầm mắt chạm nhau, nàng kéo môi giãn mặt, nhìn dẻ mặt đầy trêu cỡ của nam tử, đột nhiên trầm xuống, đập lỡ một nhịp. Lệ dương gia mở miệng cười to, dưới trang dung tuyệt sắc kia, ai cũng đều không nhìn thấu. Rốt cuộc đang che giấu tâm tư thế nào? Thi tiệm dư kéo chặt dạ áo trước, không khỏi có chút lo sợ. Đôi mắt của hắn giống như có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu người khác. Chương 78 Đường xanh rắn độc ngay tầng tầng lớp lớp, nội quyển trong hoàng cung vốn dĩ có khu vực để săn bắn chỉ có điều con mồi ở nơi đó giống như thuận giả tính thấp cũng làm mất đi kích thích. Quốc sự triền miên bận rộn, cô dặc kiết về dặn nhân cơ hội đi ra ngoài thả lỏng gân cốt, đi theo ngoài phong phi duyệt còn có dàn phi tần cùng với đại thần trong triều. Thái hậu hai cung không có hứng thú, lại cứ bị Lệ Dương gia khăn khăn quấn lấy, cũng liền thuận theo cùng đưa Minh Hoàng quý phi đi cùng nhau đến Lệ Dương phủ. Đi qua đường lớn Mặt phố dài trải đầy đá cuội mà thành Phòng qua náo nhiệt Xe ngựa tự động tiến lên trước Lần lượt dừng lại trước cổng dương phủ Nhìn lên ba chữ Lệ dương phủ cực lớn bằng vàng rồng Đè ép trên đỉnh đầu Bên trong phủ nha hoàng ma ma toàn bộ xúc động Hành lễ xong Lệ dương gia liền dẫn bọn họ tới trường săn bắn Phi diệt giỏi mắt nhìn ra đằng xa Ngược lại tầm mắt không chạm được điểm cuối cùng rừng cây nước suối núi giả lầu cát quả thật là một nơi tiên cảnh nhân gian tuyết ùng ùng kéo đến chỉ đang chảy đi một nửa nhưng như vậy là đủ rồi các vị võ tướng đã sớm không thể kiềm nén được ngay cả cô giả kiết cũng tràn đầy hứng khởi Phi dượt cùng đi theo đám người lên trên một lầu cát cao chọc trời đưa mắt nhìn ra xa lầu cao này tạo hình kỳ dị xung quanh là một dòng lan can thuần chất tự đàn chạm trổ không cao lắm Chỉ ngang đến thắt lưng Bốn bên trống không Tầm nhìn riêng biệt Tuyết trắng bao phủ Ở đằng xa trường săn bắn Có thể trông thấy hàng rào được dựng nên Từng lùm cây âm mưu Chợt có giả thú ẩn hiện Chìm thú để thu thập được Đều đang ở đây chứ Hoàng đế một tay dơ roi ngựa Tầm mắt rơi lên trên người lệ dương gia Người đâu Nam tử nghe vậy trưởng một kích Chị nhà thấy tiếng bước chân lợp cợp truyền đến, dưới lầu cát, một đám đinh tráng mang lòng sắt đặt chế để đánh đây Bước chân bị lực đạo trên da ép tới rất sâu, gian dội hữu lực, từng cái lồng sắt được đặt trước mặt đám người. Lệ dương gia ra hiệu bảo dán tấm dạ đen che ở phía trên lên, theo một tiếng quát nhẹ, nhắc nhất, nhất lộ diện hình thù. À, thứ gì vậy? Có giờ phi tần nha hoàng nhát gan bị dọa đến thét ra tiếng phía duyệt liếc mắt qua bất quá cũng chỉ là đám xài lan mảnh hổ nhìn bộ dáng có giả hôn mảnh mà thôi theo một tiếng gầm rống con mồi bị tớm đại phát thú tính sôi sục kêu gào đòi tấn công hai móng vuốt phía trước giơ lên Khí lòng sắt kiên cố chật hẹp chấn động phát ra tiếng âm ầm, ầm gian dội cả bầy cùng kêu gào rất có khí thế bốn bề báo hiệu bất ổn giả thú trong lòng càng tức giận đám người bên ngoài hừng hực khí thế hận không thể dùng cung tên trong tay Trực tiếp bắn thủng cỏ họng của bọn chúng Hoàng thượng có thể bắt đầu rồi Lệ dương gia ra hiệu Thì vậy bên cạnh đem cung tên trong tay Nhất nhất phân phát mọi người Bên trên đều có khách tên của mình Hoàng tổ có hứng thú cùng đi theo không? Nam tử thấy Phi Duyệt đứng bên cạnh không nói gì Sáp lại gần hỏi Nàng hoàng hồn nhìn lại cả đám võ tướng Bốn cung cứ ngựa không giỏi không thể tham gia nói nhiệt rồi. Đệ dương gia nhét môi cười thầm cũng không làm khó. Hắn xoay người lại, đến gần cô già kia. Hoàng huynh, đây chính là đại gia quả mà ta nói đến. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng bánh xe truyền đến. Phi Duyệt thuận tay âm thanh nhìn lại, trên xe ngựa chở theo một chiếc lồng sắc khổng lồ, bên trong đang nhốt một con gấu đen. Phi Duyệt khó nén tiếng kinh hô, Chẳng trách chết thương trên tay Lệ Dương Gia lại lợi hại như vậy, khi nhìn thấy cái đầu con gấu đen kia, một cái tác liền có thể dặn rơi đầu người ta xuống. Sống đến bây giờ, Phi Duyệt mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Thở ra! Lệ Dương Gia ra lệnh một tiếng, nhưng thì về kia liền kéo đám giả thú cương liệt vào trong cánh rừng. Các tướng sĩ lần lượt đi xuống lầu cao. Cô giả kiết cầm mũi tên trong tay, nói với Phong Phi Duyệt. Ở đây, đợi chậm quay lại. Giống như một câu thề nguyện. Phi Duyệt gật đầu đồng ý. Đợi cha. Nhìn hắn xoay người rời đi, nàng đứng nơi lầu cát trên cao, hai mắt dính chặt lên bóng lưng của hắn. Đoàn người đã bắt đầu chuẩn bị. Nàng nhìn thấy quân ẩn, lệ dương gia, cô Dạ thiết ngay cả mạch thần lại cũng ở đây. Quả nhiên, Chỉ cần là nam nhân, đều sẽ có vài phần hứng thúi như vậy. Đoàn kỳ mã và dằn gạt lúc đầu, lập tức phân tán ra bốn phía xung quanh. Hoa Qua tuyết rơi động dưới mặt đất bị hất bay lên cao, giống như một tấm rè màu trắng làm mờ đi tầm mắt. Thái hậu hai cung ngồi xuống giữa nội đường. Quân Nghi đi, đi theo tới bên cạnh Phi Duyệt. Theo tầm mắt cô nàng nhìn lại, thì Tiệp Dư mặc dù cũng cùng đi lại cảm giác cô tịch một mình, chỉ có thể ngồi xuống nhấc mực nhìn ra bên ngoài minh nhi đánh cờ với bổn cung Tây thái hậu yêu cờ như bạn đi đến đâu cũng không quên minh hoàng quý phi mỉm cười hai tay đấm da cận lại trong mắt dễ chắn cái kia thoáng qua rồi biến mất thay vào đó là nhu thuận cơ mẫu minh nhi không phải đối thủ của người đừng nói mãi mấy lời dễ nghe nữa Tây thái hậu vỗ tay nàng ta Kéo đến trước mặt. Mẫu thân thông tuệ, đứa trẻ sinh ra tất nhiên sẽ là giao long chi nhân, giống như quyền triều ta từ xưa, vốn là mẹ quý nhờ con. Minh Nhi Thanh âm phía sau lưng vẫn còn đang tiếp tục, Phi Duyệt mắt liếc tai ngơ, nhìn quân nghi ở bên cạnh một cái, tầm mắt sau đó rơi vào phần bụng khẽ nhô lên của nàng ta. Trống liên thanh dồn dập Trong trường săn bắn đang dây quét kịch liền Đếm không sợi giả thú trốn chạy tứ phía Phi dự có chút lo lắng Thân ảnh màu vàng tươi kia của hoàng đế Đặc biệt nổi bật Nàng luôn có thể dễ dàng bắt được bóng dáng của hắn U một tiếng sống Rung chuyển trời đất Không biết là giả thú nào phát ra Mưa tên như rừng Lo lắng trong lòng càng nút càng sông Hầm kiến hoàng hậu thì dễ thế nàng dội dã đi xuống lập tức hành lễ chuẩn bị ngựa phi duyệt lòng như lửa đốt rồi lại không biết điểm xấu trong lòng là từ đâu mà có phía sau quân nghi đuổi theo tí tí muội ở lại đây đừng chạy loạn phong phi duyệt quay đầu lại phân phó bảo vệ tốt nghi hoàng quý phi nếu xảy ra chuyện gì sơ xuất bổn cung hoái tội ngươi dạ nương nương Thì dạy tiếp lệnh, tăng thêm nhân thủ tới đây. Phi Việt giác lấy một tuấn mã màu đỏ thẫm nhảy lên, trong tay cầm sẵn mũi tên. Đường nường, trên này không có khí hiệu của người, thần. Không cần đâu. Phi Việt dung tay cắt đứt. bổn cung đi một lát sẽ trở lại. Mũi tên này không phải để săn thú, chỉ phòng người dạng nhất mà thôi. Dạ, đường nường. Thì dạy tiếp lệnh đành phải lui người ra một bên. Phi Duyệt nâng roi ngựa lên, muốn dội dã rời đi. Quân nghi lại tiến lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đầy lo âu, tay nắm lấy dây cư ngựa. Tỉ tỉ, nhất định phải cẩn trọng. Ánh mắt của nàng ấy chân thành như vậy, khiến trái tim Phi Duyệt ấm áp. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Quân nghi cũng không lập tức buông bàn tay, kéo dây cư ngựa ra. Nàng khẽ nhếch miệng. Thấy kiên trì không có kết quả, lúc này mới thua tay lại. Nhìn bóng hình như lưu dân kia, Quân Nghi chỉ đứng yên một chỗ, nhìn gió ngựa hất tung bụi tuyết tiến vào cánh rừng. Người mới tiến vào trong, chạm mặt, liền có khí lạnh quốc tới. Ánh mặt trời bị ngọn cây ngăn cản bên ngoài, gió ngựa dẫm trên đất, kèm theo tiếng lọc cọc chói tay. Khi việc nhìn bóng người mà đuổi theo, trên đất, thì thầy giả thú lớn lớn nhỏ nhỏ nằm rải rác, Nàng dìm chặt cư ngựa Đứng trước cây tùng bách khô cứng Xác định vị trí Hai mắt từ trong đám người Tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia Bên tay Tự hồ truyền đến một hồi tiếng hít thở u lẫn Toàn thân nàng đông cứng Mái tóc bị nhắc lên Cỏ sát lên da mặt Có loại cảm giác tử vong Hít thở không thông Khi việc khó khăn nuốt nước bọt Tay phải siết chặt cuông tên Chậm chậm xoay nửa gương mặt sang một bên Chống lại nàng Là một con mãng xà cực lớn, hai màu đỏ trắng đan xen, cái đầu tam giác, gần như sắp chạm đến mặt nàng. Trong miệng, lưỡi rắn nhanh chóng phun ra đút nhào. Con mãng xà kia quấn nửa thân lên trên cây cổ thụ, lớn cỡ chừng bằng bắp chân dậy, chỗ có họng, lồi lên lỡm xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy răng nọc sắc nhọn. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cự mãng ở trước mặt mình không ngừng thể dốc. Há to cái miệng như chậu máu Đồ da quả này Một đạo âm thanh hả hê Cười trên nỗi đau của người khác truyền đến Phong phi duyệt duy trì tư thế ban đầu Liếc mắt nhìn qua Là lệ dương gia Ta tìm nó rất lâu rồi Đang đến hô hấp Cũng không dám dùng sức Thần trọng dè nhạt mở miệng Dùng khẩu hình miệng nói Lấy đi Cái gì Lệ dương gia không nghe được Nhảy xuống khỏi bạch mã tiến lên, hắn đứng ngay bên cạnh Phong Phi Duyệt, nhưng cự mảng kia không hề cảm nhận được, ý gì chỉ là sống chết nhìn nàng chầm chầm. Lấy đi! Phong Phi Duyệt mở hé môi, nhỏ nhẹ nói ra. Mảng xà này là ta bắt từ tay giật về đấy, kịch độc không gì sánh được, lúc đó vì bắt nó hàng phục, cũng coi như làm ta tổn thất mấy tình ái tướng. Câu ngữ điệu của Lệ Dương Gia ngưng hàm tiếc núi, chỉ có điều vẻ mặt đầy cợt nhã, một tay lại bắt đầu càng quấy. Đúng rồi, giống xà này hình như đặc biệt thích nữ nhân, hơn nữa là giống như nàng vậy. Phi Việt Sửn sốt ngay tại trận, hung hăng trừng hắn một cái. Lại tức giận rồi. Lệ Dương Gia sắp lên trước, đoán chắc nàng không dám làm gì. Ngàn dạng lần đừng động đẩy. Xà mặc dù không có mắt, nhưng chỉ cần tìm đúng con mồi, chắc chắn sẽ không nhả ra, chỉ cần đồng một cái. Nam tử kéo dài thanh âm, cười đến sảng khoái tà ác. Nó sẽ nhào lên, không chống đỡ được, liền đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phi Việt nhìn qua cặp mắt trên đầu mảng xa dội vàng nhắm mắt lại. Nếu nói là nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà từ nhỏ đối với rắn. Lại sợ không còn hình dạng. Được rồi, ta giúp nàng đuổi nó đi. Lệ Duyên Gia nói hiên ngang lẩm liệt, Nhưng căn bản lại không thèm nhúc nhích một cái. Bớt nói nhảm đi, nhanh lên một chút. Phi Duyệt mở mắt ra, tầm mắt bắn về phía hắn. Nấu rồi chua xa trên rán nam tử áp tới đây. Duyệt nhi, sao nàng lại không nhớ được ta chứ? Con phi cho mày, sắc mặt kém đến cực hạn. Là dương gia, chắc không phải đang nói chuyện nghiêm túc chứ. Nàng nhận định nam tử đây là cố tình treo chọc. Khóe mắt nâng lên, hắn ngược lại cười đến vô hại. Tiếp theo đó, từ trong ngực móc ra một khúc sáo nhỏ, môi mỏng miếng chặt, nhẹ nhàng thổi một khúc. Con mảng xà kia nghe thấy, lại nhanh nhẹn nhảy múa, thân rắn xoay chuyển. Sau đó ngoan ngoãn lẻn về trên gốc cây tùng bách kia ngủ yên. Toàn thân Phong Phi Duyệt buông lỏng, cổ lực chống đỡ trong cơ thể bị rút tận, cả người luôn lay như sắp đổ. Lệ Dương Gia cười một tiếng, đưa tay ra ôm hông của nàng. Tẩu tẩu, coi chừng ngã xuống lưng ngựa. Phi Duyệt một bụng nổ khí không có chỗ trúc, roi ngựa trong tay nằm yên ngủ đông, dút một cái, hướng phía Lệ Dương Gia quốc tới. Hắn nhạy cảm lách người, Ngón tay thoang dài chống đỡ, đem đầu roi quấn trên cổ tay mình. Tẩu tẩu, lòng dạ thật là độc ác à. Khi việc lôi kéo, hai người cứ như vậy giằng co. Duyệt nhi! Phía sau truyền đến giọng của cô già kiếp. Thân mến chúng ta vừa nghe xong tập 26 Vụ quân hoan hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê Huyền dương lê vào kỳ sau thân ái chào tạm biệt